chương dũng truyện kiếm hiệp mến chào quý tính giả tiếp theo là phần 24 m a nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn độc chương dũng hoa sĩ kiệt nằm bất động trong xe đôi mắt nhìn q u á khe hở chàng nghiến răng trèo t r è o hận không thể s ô n g ra để t r ả hận thiếu nữ bịt mặt buông một t r à n g cười sát lãnh rồi nói ác đồ muốn biết ta là ai ư người cứ hồi tưởng lại xem trong số nạn nhân của người kẻ nào bị người hại thảm thương nhất nào phòng trần cuồng xanh cười ha <cười> những kẻ bị thiếu già sát t ử c ò n số không dưới một trăm còn như số bại ở dưới t à i thiếu già thì không sao đếm xiết được đâu làm sao mà nhớ được những kẻ vô dành tiểu tốt như mỹ thứ nữ áo đen dường như đã hết sức chịu đựng nổi lễ nhận đang ngụn ngục soi trào rút thanh trường kiếm ở sau lưng rồi thét lên chính kẻ tiểu tốt vô danh này hôm nay sẽ n g h i ê n g ngươi thành d ạ n g mảnh đó h ổ n g h ả i cuồng l ô n g một nhân vật thứ hai trong ngũ cuồng đứng cạnh đấy d ộ t sớm tới rồi gầm lên còn tiểu nha đầu ngươi có gì không thấy phơi bài mà che mặt trùm mài như vậy hư cùng với tiếng quát tay phải của y đã xỉa tới khâm lại như là móc câu chợp nhanh vào đối thủ định với đ ò n tấn công chớp n h o n g này có thể hạ thủ cô gái nên thấy trảo vừa rồi h ắ n đã dẫn đến chín thành công l ự c thứ nữ áo đ è n chỉ thoáng động bước chân h ủ n g h ả i cuồng long chợt thấy trước mắt chập chờn lay động bóng của đối thủ liền đó mà mất đi như biến gã giật mình vội x o a y người lại nhơn đã v ụ c rú lên một tiếng rồi ngã c h ố i xuống người co quắp rên rỉ từng hội trước diễn biến cực kỳ đột ngột bốn gã c ù ma đều rùng lại trố mắt lặng người chúng chưa kịp thắp đối thủ như thế nào ra tay ra làm sao thì đã đ á thương được hỗn h ả i cuồng long trong nháy mắt hoa sĩ k i ệ cũng chẳng kém phần kinh mang chàng quay sang hỏi tư độ không hiền đệ có thấy hay không gió công của cô gái áo đen thật là cao siêu khôn lường đâu tư độ không cười đáp hát hải n g ũ cuồng sắp phải gặp s á t tinh rồi c ù n g mai giáo chủ vị d â n trước cái chết của đồng đảng sau phút kinh ngạc t ừ n g tức giận đùng đùng bốc lên rồi quát to ác đồ chúng ta xưa nay chưa từng gặp q u a tại sao người lại nhẫn tâm ra tay độc thủ như vậy hả thiếu nữ bệnh mặt cười lặng dị d â n người không nhận ra được bốn cô nương n sau nàng ngừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói t i ế n g nếu các n g ư ờ i sau khi nhìn rõ mặt thật của ta ắt có thể ôm hận mà chết được rồi đó cùng mai giáo chủ dị d â n không đáp kín h đáo đưa mắt ra hiệu cho ba đồng bọn lập tức cả ba bốn tên c ù n g rút khí giới di động thân hình chìa ngón ra bốn góc b à o d à y thiếu nữ áo đen lại vị dân lúc này thét vàng ác đồ còn chưa lộ khuôn khăn che mặt xuống thì đường h ồ n g sống sót r ồ i khỏi nơi đây thiếu nữ b u ồ n tiếng cười lanh lảnh nói trước khi tiễn bọn ngươi về tử môn hoàng ta đâu có hẹp bụng gì mà không cho ngươi thấy chân diện của ta đồng thời để lũ cát ngươi sau này không còn gây thêm nghiệp ác nữa qua sĩ kiệt tư đồ không nghe thấy điều mong mỏi nhìn rõ chân diện của thiếu nữ đó là ai nhưng đáng tiếc nàng lại đứng quay lưng về phía bọn họ thành thử không sao thấy được mặt của nàng dù n g khăn che mặt từ từ đưa sang một bên bốn gã cuồng ma đều không hẹn mà la lên kinh hãi người、ừ. người v ì thiếu nữ áo đen đứng trước mặt chúng không phải ai xa lạ mà chính là phan nguyên nguyên cô gái áo vàng đã bị hà xạ t i ê n tử điển quyệt ngũ anh cho thành tàn phế và trao cho hồng trần cuồng xanh để gả mặt tình vùi qua dập liễu khi đã thỏa thuận giữa đôi bên hồng trần cuồng xanh vô cùng thắc mắc nói chẳng phải người đã thành tàn phế rồi sao sao võ công của người lại phan n g u y ê n n g u y ê n ngắt lời hồng trần cuồng xanh có lẽ không bao giờ ngư ơ i ngờ đến có phải không một kẻ đã trở thành tàn phế bỗng nhiên có thể khôi phục lại võ công và du n g mạo cũng có thể hoàn thiện lại như xưa những gì ngươi đối với ta lúc trước ta sẽ hoàn trả lại gấp mười lần c ù n g mai giáo chủ dị dân sau khi nhìn rõ là phan nguyên nguyên liền n h ế t h mép cười nhạt <cười> bằng g i à u sức đ ơ n đ ộ c của ngươi thì làm gì nổi bốn người chúng ta hở phan nguyên nguyên chầm chậm kéo lại dung khăn che mặt rồi găng i ọ n g từng tiếng một c ù n g mai giáo chủ ngươi đừng vội đáp ý nói cho ngọn mười biết khi b ỗ n cô nương bị n g ư ờ i đưa lên một tòa lầu cao để giở trò tồi bại cô nương đã được một vị cao nhân cứu thoát đi hiện tại gió công không những đã được khôi phục mà còn luyện được một thân tuyệt kỷ ngay cả hà xà tiên tử t a c ũ n g chẳng nào núng huống chi là lũ cát c người. Hồng r ầ người c u ồ n xanh sau khi thấy đ ợ c của phục sắc có của cố c dung dầm Nguyên Nguyên Phan phần miệng hơn đảng hắn liền, mạo mỹ mắt một bộ mặt láo xưa. ra đẹp hội, đã đã Đôi tươi ư nặng bộ i và n ó dù nàng võ công có tiến triển đến mức độ cao siêu nào đi chăng nữa cũng không thể đấu lại bốn người chúng ta đâu tốt hơn hết là xóa bỏ quán hờn theo bọn ta về hắc hải để cùng h ư ớ n g lạc thú trần gian đi Phạm phải chính sánh thật không nhẹ không? lại lại cắm miệng năm mặt Quyền Nguyên Cung Ngày này ngày vậy giận bừng lên sang bọn người、đó. Ông Tân Cung sánh mặt lại. Người thật ưa nặng lửa là của ưa ưa rồi bác đồ Ác đó sả vỗ có phải vậy không? phan quyền quyền hết phương g ạ à n chế khỏi nhiều lời tên nào muốn chết trước thì cứ xông lên cùng ma giáo chủ dị d â n k h o á t tay thành một cử chỉ chúng ta một lượt xông lên tốn lấy con bé này rồi sẽ tính sao u dứt lời vội động thủ trước làm c ư ơ n g ai phải thò ra chụp thẳng vào người của thiếu nữ áo đ ẹ p năm ngón tay của gã từ sát tái bỗng trở thành đen thẳm đồng thời cánh tay lớn lên gấp hai lần một lúc tung ra hai đoàn tuyệt kỷ độc đáo là thiết x a trảo và thông t í công vị dân đinh nên với thế công ồ ạt ấy đối phương đủ tài giỏi bậc nào cũng chỉ đỡ được một trong hai chiêu là cùng nhưng sự thật đã vượt ra ngoài ý tưởng phan quyền quyền chẳng nhẫn không lộ vẻ chi bối rối mà trái lại còn nhếch môi cười khinh miệng nói hai chiêu võ công mèo quào này đã làm gì nổi ta miệng thốt người đã lướt ngang sang một bên tránh t h ấ y trảo của đối phương chân phải quay nửa vòng nhanh hơn cả tia chớp xẹt thân ảnh luồn ra sao của d ị dân rồi bỗng nhiên trước mắt bóng của đối phương đã biến mất đồng thời sau lưng một luồng kình lực ập tới d ị d â n dội chuyển người biến chiêu phản khích nhưng chiêu đã tung ra hắn đã sụm người té ngồi trên đất ba tên cuồng ma còn lại thêm phận sửng sốt lặng người như một bóng quế hồn ma thân hình của phan nguyên nguyên vừa thấy đó đã thoáng nhanh xô đến cạnh lão thứ tư là hồi thiên c u n g khách hồi thiên c u n g khách khiếp hải đến toát mồ hôi hộp quát to lên một tiếng trợ quy dần thập thành công lực với món khí giới lạ lùng trên tay là m ộ mươi ba mũi dịp kiếm liên tục như một chuỗi hào quang bắn thẳng vào người của thiếu nữ phan q u y ề n q u y ề n chẳng buồn tránh né thân hình trụ vẫn như cội cổ liễu ngàn năm ai phải nhẹ đẩy tới một luồng cuồng phong như sóng triều bể cả xô cuộn vào chùi liễu diệp kiếm đang dù dù bắn tới hồi thiên c u ộ n khách chợt nghe khổ tay của mình tê buốt tiếp theo là một loạt thanh âm tinh tan dàn lên mười ba mũi diệp kiếm kia lả tả rơi dài trên khoảng giữa hai người đã thấy ngực của hắn còn bị dư kình của l ư ồ n g chửng lực chấn động khiến gã không dằn được thét to lên một tiếng đau đớn rồi ngã ngồi xuống đất lão thứ ba trong ngũ cuồng kiến thức khá là quảng bác kinh h ả i la lên t h i ề n ảnh thần công và không kịp ra dấu cho đồng bọn gã khoai người cắm cổ chạy thuộc mạng trên hoàng đạo thằng nguyên quyên cất tiếng cười gây sợ định chạy đi đâu ngọn trưởng đã theo tay của nàng phóng ra như sấm sét gã chưa d ọ t được bao xa mới có m ư ờ i thước thì đã hự lên một tiếng nặng nề rồi ngã chúi xuống nằm bất động trong khoảnh khắc ngũ cuồng hắc hải đã mất bốn tập lần lượt đã bị hạ i dưới tay của phan quyên quyên trận diện chỉ còn sót lại có hồng trần cuồng sách sắc mặt đã tái mét không còn một chút máu y không lạnh mà tự dưng rung lên gã sợ hãi nghĩ thật thiền á n h thần thùng một tuyệt học này là một trong ba tuyệt chưởng của thiếu l ộ c hình như đã thất truyền từ lâu rồi g i ả lại nghe đồn là rất khó luyện do đâu mà tiểu nha đầu này học được chứ đầu óc của gã lúc ấy chỉ d ỏ n d ẹ n có một ý niệm là trốn c h o mau t ù y trong lúc sợ hãi đến cùng cực nhưng tâm trí của gã vẫn không rối loạn chút nào thừa lúc phan quyên quyên còn đang đắc ý gã liền dùng cây quạt tấn công liền ba chiêu ba chiêu đột kích này vốn là tam chiêu cuối cùng rút ra từ p h ò thiên vực nhuyễn điệp phiến chiều thấy vừa xuất thủ bóng quạt đã trùng trùng điệp điệp x o n g tới tốc độ nhanh như là chớp văn g sao xẹt phủ chụp lấy thân hình của phan n g u y ê n n g u y ê n trong lúc bất phòng g i ả lại không ngờ hồng trần cuồng xanh có khả năng quật khởi ra b à i c h i ề u sát thủ đến như vậy phan n g u y ê n n g u y ê n đành thúc thủ lùi luôn ba bước hồng trần cuồng xanh chỉ mong có thế thôi d ộ i thi triển hình công đến mức độ tột cùng lao đi như một đường điện chóp vậy l ó n mát thì gã đã cách xa trận trường ngoài ba trường nhưng phan n g u y ê n n g u y ê n đâu có để ể t h cho kẻ thù ấy tẩu thoát một cách dễ dàng như vậy thân ảnh của nàng lòng trong tiếng cười sắc lạnh t ự như là thần ưng nuốt gió lao vượt qua đỉnh đầu của hồng trần cuồng xanh nhanh hơn cả một luồng xép vật với một thân pháp lạ luồng tuyệt đẹp nhào lượn g trên không một vòng vừa d ặ n rơi xuống chấn lối tiếng của hồng trần cuồng xanh chân vừa chấm đất nàng liền buông ra một chuỗi cười l ạ n h lẽo <cười> hồng trần cuồng xanh mang thân là nam tử đường được té ra chỉ là hạng tiểu nhân nhát gan bất tài khiếp nhật đến như thế sau nhìn g g ừ n lời lại đôi c ú t tiếp Người giống là một kẻ cùng tự trở sát ta một sống một chết giải quyết tất cả hận thù rồi trước cuồng nói Người giống kia với Giải đi ngạo bản cùng sống hận n phụ là lắm mà kẻ cả Hãy h về để thấy phan quyên quyên chỉ trong mấy chiêu mà đã hạ sát bốn đồng bọn của mình một cách dễ dàng như vậy Đã tự hiểu rõ rằng mình quyết không phải là đối thủ của phan quyên quyên trong tam thập lục kế chạy là thượng sách nhất nhưng qua lời lẽ của phan nguyên nguyên khơi lọng lại lòng tự ái và tự cuồng của gã ăn sâu vào tiềm thức từ bấy lâu nay bao nhiêu sự sợ hãi nhất thời đều tiêu tán gã ngang nhiên ngẩng đầu lớn tiếng mày được lắm dù biết mình gió công hôm nay không địch nổi m i n h ư n g hồng trần cuồng xanh này không phải là kẻ khiếp nhược đâu ngọn quạt theo đó mà dục phát động từng dần mây quạt như bảo tố cuồng phong nhìn vào các đại quyệt chân thân của phan nguyên nguyên mà đánh tới d ũ n g đ ã m a n g ý định liều lĩnh nên vừa ra tay gã đã đem tất cả những đ ò n trí mạng mà tấn công chỉ trong chớp mắt t h â n ảnh của phan nguyên nguyên đã chìm mất giữa bóng quạt m ệ t mù hoa sĩ kiệt nằm trong xe t ì n h màng thất sắc tư đồ không cũng đồng thời buông ra tiếng la nhất định chắc chắn rằng thiếu nữ áo đen khó lòng thoát khỏi trọng thương dưới đ ò n sát thủ của hồng trần cuồng xanh nhưng tiếng cười đắc ý của hồng trần cuồng xanh không ngớt vang lên lanh lãnh trong trận cuộc bất thần giữa rừng mây quạt trùng trùng kính bưng như tường đồng d á c h sắt s ậ p xuống thì bỗng giọt lên một bóng áo đen trên không trung đoạn như một tia sét nhoáng lộn dèo trở xuống vừa dặn đáp cách xa hồng trần cuồng xanh không đầy năm thước chân vừa chấm đất phan quyên quyên lập tức huy động trường kiếm ào ào như thác đổ s ó n g s ố t chiêu thức nối tiếp khích khảo ngọn sau đùa ngọn trước sẽ thẳng bắn vào ngực của hồng trần cuồng xanh Đương nhiên, nắm phần chủ động, đinh nhiên nắm phận ninh nắm phận chủ chắc trước h ắ n g ở t o n Hồng Trần Cùng Xanh g tay h c a quan mang của chỉa kịp kiếm khí của đối phương thì t đối đã rào rào i người sát ủ a hắn rồi、trước、thần r ư ớ c t pháp siêu phạm cùng gió công t i ệ t đỉnh của đối phương hồng trần c u ỳ n g xanh chỉ còn có cách hồi bộ mà tháo lui ba bước nhưng phan quyên quyên đã liệu trước được hành động của kẻ thù c h â n của hồng trần c u ỳ n g xanh vừa n h í c h động nàng lập tức tống nhanh một chưởng bội công ông trần côn sanh chỉ định tháo lùi ba bước nhưng ngọn chưởng vừa rồi của đối phương đã đẩy gã lộn mèo luôn sáu bước may là công lực của gã đã khá thầm sâu thêm vào nữa là phan n g u y ê n n g u y ê n dường như còn muốn hành hạ gã cho đến mức nên chưa có hạ sát thủ nhờ đó mà không đến đổi bị trọng thương chỉ cảm thấy máu huyết nhộn nhạo dữ dội mà thôi gã nghiến răng đè ép huyết khí ở trong người đ ạ n xè nhanh cây quạt ra mười ba chiêu quạt tuyệt kỹ lần lượt được dốc ra với toàn sự c ă m phận công lực của gã d ố n đã đứng vào hàng bậc nhất gió lâm lại đang trong cơn liều lĩnh chẳng nghĩ gì đến chuyện sống còn nên c h i ề u thế tuôn ra càng lúc càng lợi hại thế nhưng phan n g u y ề n quyền chẳng mãi mai n à o núng thân ảnh nhẹ nhàng như quỷ lướt ma vợ tránh đi như bẩn đột nhiên nàng cất giọng quát t o chiêu này ta sẽ đẩy ngươi lui ra khỏi một trường lòng theo tiếng quát ấy tay phải dèo ra một kiếm tay trái đồng thời quạt nhanh một chưởng để trợ công hai luồng lực đạo một kiếm một chưởng hỗ trợ thành ập ngay vào bóng quạt đang tung hoành bùng sau một loạt tiếng sấm chưởng đinh tay h ông trần cung sanh hử lên một tiếng nặng nề và l ọ n c h ọ n t h ố i lùi liên tiếp ra s a u không biết bao nhiêu bước và quả đúng như lời của phan n g u y ê n quyên đã dự đoán lão bị hất lùi hơn cả trượng mới gượng trụ đứng lại được giữa những luồng kình khí trào d ạ t ra bốn b u ê n tạo thành những xoáy giáo rỡn người phan quyên quyên tự n h i ê n là một bóng dưới hình bám sát theo đối phương không rời nửa bước tay trái của nàng lại cất lên cùng theo tiếng quát lần này thì mi cút ra xa d à i t r ư ở n g cho ta một luồng khí kình như núi t r ú t biển nghiêng thu gọn trong một khoảng không gian nhỏ hẹp kéo vào nhau thành những góc độ vô cùng lạ lùng tủa nhanh tới hoa sĩ kiệt trước những trưởng thế vừa áo d ự vừa quy mảnh ấy không khỏi kêu ồ một tiếng thán phục thứ độ không không dằn được nhíu mài khẽ nói kiệt huynh công lực của cô gái áo đen này thú thật bình xanh đệ chưa thấy có ai hơn hoa sĩ kiệt chép miệng trả lời rừng cao núi thẩm thiếu chi cao nhân ẩn tích mai danh hôm nay tiểu huynh mới thấm thía nhận thấy tài nghệ của mình thật chẳng khác chi là hạt c á t giữa bể học g i ỏ mênh mang không bờ bến tư độ không bỏng thuốc nhẹ p h i ế u tay vào hông của chàng rồi nhắc lời trực huynh trong k i a cô gái ấy đang đùa vẫn với hồng trần cuồng xanh như mèo d ợ n chuột vậy hoạ sĩ kiệt lại d á n mắt qua khe hở nhìn ra quả như là hồng trần cuồng xanh trong tiếng quát của đối phương lại tháo lui hơn ba trường phan q u ỳ n h quyền, quyền nhanh như cắt n h ó n g người ra giữa bóng quạt s ô n g tới ở bên trái của gà ô n g trừng cùng xanh chưa đứng dưỡng bộ thì tai quạt vội trầm nhanh xuống xỉa nhanh mũi quạt trở lên thẳng d à o yết hầu của phan nguyên nguyên chiêu thức lạ lùng biến thế lại càng nhanh chóng khiến người khó bề mà đậy phòng khoảng cách giữa đôi bên rất gần tốc độ lại rất nhanh rõ ràng là phan nguyên nguyên làm vào một thế vô cùng khó khăn để trở mình quạt si kiệt biến sát bỏng rú khẽ một tiếng chết rồi nhưng bất thần một tiếng sạt g i a n g lên đồng thời bóng quạt đang chập chờn quấy động b ó n g tác phục đ ầ u mắt và phong trần cuồng xanh chẳng hiểu phan quyên quyên đã dùng một thủ pháp gì đánh rơi chiếc quạt xuống đất y đứng trơ như t ư ợ n g gỗ qua sĩ kiệt cùng tư đồ không không khỏi quay đầu nhìn nhau sững sờ phan quyên quyên đôi mại liễu nhíu ngược biểu lộ một sắc thái căm hận đến cùng cực giọng nói của thị bật đẩy ra bằng những kẻ răng của mình giờ đây ta sẽ cho ngươi biết Thủ ta pháp mà à d năm h phó sách thương chỗ hồng xanh. thành hàng hồng xanh. để đối phó với ngũ bọn các người. Dứt lời bước đến Đem để Đoạn điểm bốn với người. lời lại người giác. xếp vào bước trước ngũ cuồng bọn bổng từng tên cuồng trọng thương ngất ngư. trận cuồng nguyệt trung trận cuồng gom các của Bị Dứt tứ một mặt tâm là ma. Mà cặp mắt của năm tên thủ lãnh cuồng ma không hẹn cùng nhau nhìn nhau sợ hãi bà sĩ、si、kiệt trước cảnh tượng ấy nhíu mài khả h o ạ i tư đ ồ không không hiểu nàng định dùng thủ pháp gì g â y gớm mà h ắ t hải ngủ cuồng lại sợ h ạ i đến như thế chứ tới độ không chưa kịp đáp thì bên ngoài phan n g u y ê n n g u y ê n cười to thế nào các ngươi bình nhật trời không sợ đất không sợ q u e n tính ác hôn g bây giờ đây có biết sợ hay chưa nàng ngừng lại một giây phút rồi lên tiếng nói các ngươi không ngờ số mạng ta còn dài đến như thế có phải vậy không <cười> ác giả ác báo mà bản cô nương hôm nay sẽ cho các n g ư ờ i tận nếm những hình phạt thảm khốc nhất trên đời này để cho các n g ư ờ i phải chết dần trong sự đau đớn ngũ cuồng nghe xong đều lộ vẻ kinh hãi sắc mặt trắng bệch như là tro tàn vậy hồng trần cuồng xanh trông càng tiều tụy hơn tóc tài r ủ rượi quần áo tả tơi khóe miệng của hắn không ngớt rỉ máu tươi cả bọn quỳ mọc sát đất ánh mắt lộ vẻ cầu xin ai quán vì quyệt đạo đã bị chế phục chúng không sao nói chuyện được mà chỉ còn cách dùng ánh mắt diễn đạt tâm ý của mình h ò a sĩ kiệt trước thái độ hèn hạ của ngũ cuồng không d i à n được bất bình thốt lên không ngờ h ắ t hải ngũ cuồng danh tiếng gian lận thiên hạ lại là một hạng công lưng uống g ó i đến như vậy thật đáng nhục đáng cười bên ngoài xe phạm quyên quyên ngửa cổ cười khanh k h á c h l ũ người định gian sinh ư được lắm ta sẽ theo tội lỗi nặng nhẹ mà ban bố hình phạt cho xứng đáng nàng dục nhấc chân đá vào người của hồng trần cuồng xanh một cái đá thật mạnh đoạn tiếp lợi riêng mì ta sẽ dùng một thủ pháp tàn độc nhất gọi là khiêu kinh đoạn mạch để trừng trị mới vừa bốn tiếng khiêu kinh đoạn mạch khiến cho hồng trần cuồng xanh tái ngắt cả mặt mài tráng ướt đẫm mồ hôi tư độ không quay sang cười khẽ nói cô gái dùng thủ pháp đó để đối phó với tân gian manh này thật là quá nhẹ rồi phần quyền quyền bỗng quay đầu nhìn vào trong xe nói các hạ vội gì khiêu kinh đoạn mạch chỉ là thủ pháp đầu t a i thôi sau này ta còn dùng toát t h ì tán hồn để mà cho gã chết một cách từ từ đó hồng trạnh cuồng xanh từ quá kinh ngạc rồi bỗng chuyển sang thống hận y trừng trừng đôi mắt nhìn đối phương và có thể nhảy đến được gã sẽ vồ lấy đối phương xé nát ra từng mảnh d ụ n g này phan nguyên nguyên dường như hiểu rõ ý định của gã n à n g cất tiếng c h ă m chọc n g ư ờ i không nên hận ta gieo gió thì phải gặp bão đó đó là l u ậ t nhân quá tuần hoàng mà báo ứng để chư m ì nhớ hôm nay mà kiếp sau không còn dám làm những điều tàn ác nữa phan q u y ề n q u y ề n quay lại d ờ i ánh mắt sang dị dân rồi nói tội ác của m ì cũng rất là nhiều nên dùng thủ pháp ngũ hổ phân t h a y mới xứng đáng được dị dân nghe x o n g bắp thịt ở trên mặt co giật lia lịa miệng mấp mái nhưng không sao thốt được thành tiếng phan q u y ề n q u y ề n trước thái độ sợ hãi của kẻ thù nàng càng đắc ý cả cười nơi đây không tìm được hang cọp hai bàn tay thay cho cọp vậy dứt lời tra kiếm vào gió hài tài n h ấ t bổng dị dân trút ngược người của lão lại khẽ dẫn sức vào sông chữ một tiếng s ạ t g h y gớm dị dân đồng thời rú lên một tiếng thê thảm thân hình đã bị xé tét ra làm đôi máu tươi bắn tung té khắp cả mặt đất thằng quyền quyền mỗi tay một miếng nửa miếng xác bỗng ném dù ra ngoài xa bốn gã cuồng ma còn lại rùng mình thất sắc nhắm mắt không dám n h ì n tư đồ không ở trong xe cũng lắc đầu thở dài ô i thủ đoạn toàn k h ố c vô cùng hoa sĩ、si、kiệt thoáng câu mài không đó là hậu quả cần phải có cho những kẻ hưng ác bên ngoài phan quyên quyên lại trỏ vào lão nhị hỗn h ả i cuồng long rồi quát t o đến lượt m i đã m ộ t kích cái chết vô cùng khốn khổ của d ị dân h ổng hải c u ồ n g l ô n g lạnh toát cả thân người nhắm m ắ t lại hàm râu trước ngựa không gió mà tung bay phan quyên quyên cười lên ghê rợn <cười> đừng sợ h ả i vô ích có sợ mấy thì cũng không thoát được đâu đầu mi khá nhỏ rất phù hợp với hình phạt thụt đầu đó ổng hải c u ồ n g l ô n g đã bôn tẩu giang h ộ khắp nửa đời người nhưng chưa bao giờ nghe nói đến hình phạt này q u á là một danh từ vô cùng mới mẻ và lạ lùng phan quyên quyên dường như hiểu rõ ý nghĩ của gã liên giải thích hình phạt thụt đầu là thụt đầu mi trở lộn vào cổ để đầu thay một lần nữa đó hổng hải cùn long nghe xong sợ đến r u n lên bần bật cả châu thân phan quyên quyên sát mặt vẫn lạnh lùng như băng giá bàn tay chậm rãi đưa ra xòe rộng đến trên đỉnh đầu của gã rồi đè mạnh xuống chỉ nghe s o ạ một tiếng sau thanh âm lạ lùng ấy chiếc đầu của hổng hải cùn long bỗng thụt vào trong cổ phan quyên quyên vừa nhắc tay lên chiếc tử thi không đầu ấy tự nhiên vọt lên cao hơn cả trượng rồi téo quỵnh xuống đất thân hình còn dãy tê tê phan quyên quyên dường như đã vơi đi được phần nào quốc hận chất chứa đã từ lâu nàng ngửa cổ buông ra một c h u ố i cười lòng lòng lão c u ma thứ ba trong bọn hồn phi phát tán than thầm à, lần này chắc đến phiên ta rồi chẳng hiểu còn hình phạt t h á m khốc nào nữa đây lão muốn trốn đi nhưng khổ nỗi toàn thân đã bị kềm tỏa chẳng thể nào n h ú c nhích gì được cả lão buông ra một tiếng thở dài t r ố i chết phan n g u y ê n n g u y ê n cười lỏng l ẽ o nói còn than thở cái nỗi gì chứ lũ ngươi một đời tàn ác đa đoan vui sướng và thỏa mãn rồi còn chi mà lướn tiếc trần gian nữa c h ờ chút đi ta sẽ nghĩ ra một biện pháp lạ lùng để tuyển ngươi theo đồng bọn nàng b ó n g gật gù rồi à lên một tiếng ngón tay đồng thời bắn ra một chỉ lạ lùng thay bao nhiêu râu tóc trên mình của lão lần lượt rụng sạch trân phan quyền quyền đắc ý cười phá lên n g ó n chỉ thứ hai bắn thẳng vào mắt của lão lão cuồng ma thứ ba dặn dẹo thân mình vì đau đớn tuy không thể phát được thành âm nhưng qua tiếng rên rỉ ở cổ họng lão đã chứng tỏ rằng đang bị một sự thống khổ tuyệt cùng và đôi mắt tuy đã bị nhắm tích nhưng cũng bị ngọn chỉ chọc thủng ra tròng ngoài mang luôn cả da lẫn thịt rời khỏi mặt đất lần lượt như thế mọi ngọn chỉ thoát ra khỏi tay của nàng là tai miệng lưỡi đều bị bắn ra khỏi cơ thể phan q u y ê n quyên vẫn chưa hả giận buông tiếng rùng rợn đây gọi là quá ngũ quan còn phải trảm tướng nữa mới đủ bộ nàng lại thò tả chưởng ra điểm lần lượt vào tay chân đầu cổ của nạn nhân đến cuối cùng chỉ còn trơ lại khúc mình không ngớt run g l ẫ y bẩy trong d ũ n g máu hoa sĩ kiệt ân ớn thở dài tiếng chàng khá lớn nên phan n g u y ê n n g u y ê n nghe được nàng quay lại rồi tiếp lời tòa lạ vẫn còn chưa có hết đâu vì vai chánh vẫn chưa tới phiên kia mà nhất lời nàng quay lại đối diện với hồi thiên cuồng khách cười lạc nói <cười> giờ đây thì tên lượt mi so ra sự ác của mi còn có phần hơn cả đồng bọn của ngươi rất nhiều nên cần có một cực hình thảm hơn như thế nữa mới công bằng đó lời vừa dứt đôi tay của nàng đã thoan g thoát q u y động liên h ộ i dỗ nhanh lên các quyệt đạo của gã cuối cùng ấn vào quyệt khí hải của gã một chữ hồi thiên cuồng khách chợt cảm thấy b á c mạch kỳ kinh không ngớt dao động mất cả trật tự đã thấy khí quyết nghịch chuyển ba mươi sáu đại quyệt trên người như đã bị chế cứng khắp người như bị trăm ngàn con kiến cấu xé g ặ m bò vừa nhức n h ó i lại vừa ngứa ngái một cảm giác rất l à khó chịu cái đào đỡ ấy hồi thiên c u khách nghe như có muôn d ạ n g mũi kiếm cùng một lúc đâm ngoái vào da thịt c h ă m chọc cả não cân mồ hôi to như hạt đậu theo các lỗ chân tháo luôn cuồn cuộn sắc mặt của gã càng lúc càng tái đi trong phát sợ đôi mắt nhắm lại lồi cả ra ngoài thần thái vốn đã đanh áp giờ đây lại càng biến thành dữ dằn hơn phan g u y ê n n g u y ê n giọng nói âm trầm phát ra giữa hàm răng nghiến c h ặ t trong đám ngủ cuồng l ũ n g ư ờ i có một gã thứ tư và thứ năm là đáng hận nhất bình thường chúng bay đối phó với những kẻ thiện lương thủ đoạn lan độc phi thường hôm nay chính là báo ứng đ ó i với tất cả những gì bọn ngươi đã gieo sắc miệng thốt xong tay đã d ơ ra giải quyết c ầ m cho gã hồi thiên cuồng khách miệng đã có thể thốt thành lời nỗi đau đớn kêu đến tận trời xanh c à n gã quyền quyền đơn chưởng ấn lên người miếm môi chặt của g thêm mấy lượt.、Lập、tức hồi h ê mấy Lập i nghe c u ồ n thấy trong cơ thể dấy lên một sự dài dò khác lạ. Gã nghe như bao nhiêu khí quyết xáo trộn trong kinh mạch tự n ã i g ợ ờ bóng lòng lộng lên dữ dội chạy ngược vào đan g điền liên miên chẳng dứt ngực của gã càng lúc càng bị dồn cứng và căn phòng đến độ không còn chỗ chứa một sự thật bực bội ngột ngạt kinh khủng này dài dò và hành hạ gã khắp cả châu thân sự đau đớn lúc ấy không còn ở da thịt mà thấm sâu vào xương gân lòng tim mường tượng như sắp dở ruột gan muốn đứt thành từng khúc đôi mắt cô gã lúc ấy cơ hội muốn lọt cả ra ngoài gã rên rỉ g i a n xin h mộng cô nương ờ, mở lòng nhân cho tại hạ được chết yên thân phan quyên quyên sát thần vẫn phủ lên một lớp xương lạnh giá thanh â m t ự như t ầ n g mảng băng sói lên da thịt của người người hãy nhớ đến những hành động tàn bạo của bọn ngươi trong những ngày vừa qua đối với những người lương thiện và những hậu quả hôm nay không đáng gì phải rên v a n như vậy hồi thiên cù nhân tự hiểu không làm sao lai chuyển được lòng giả đối phương nên rên rỉ một hồi lâu thân hình bỗng co quắp lại và im l u ô n phan quyên quyên chợt lên tiếng âm trầm nói để c h o m ì chết một cách màu chóng như thế kể c ũ n g rộng lượng c h o m ì lắm rồi đó nhẹ đưa chân hất thân hình của hồi thiên cuồng khách chỉ thấy còn lại một cái xác vô tri văn tuốt ra ngoài xa cả trường đoạn người xây đến trước mặt của hồng trần cuồng xanh đôi mắt của nàng chiếu ra những tia sắc lạnh hồng trần cuồng xanh trước những cái chết rùng rợn của đồng bọn g thân hình của gã đã dựng cả tóc gái và thầm tính toán ở trong lòng nàng đã hận ta thấu xương cốt tất nhiên là đối với ta càng tàn khóc gấp mấy lần c h ỉ bằng tự xử lấy mình gã miếng mồi quả quyết rồi lùa lưỡi vào hai hàng răng định tắn mạnh để quyên sinh q u a sĩ kiệt thoáng nhìn qua sát diệt đã hiểu ngay ý định của gã d ộ i kêu lên cô nương hồng trần cuồng xanh định tự d ẫ n kìa hồng trần cuồng x a n cười khanh khách nói gã <cười> nào có chết được như ý mà mong chứ hồng trần cuồng xanh nghe xong chợt giật mình nhớ ra quả nhiên gã không sao sai khiến được hàm răng của mình đúng theo như ý muốn vì quyệt đạo của gã đã bị kềm chế rồi kinh lực tạm thời bị ngăn chặn không sao phát huy được hàm răng dù có cố lắm thì cũng chỉ làm cho đầu lưỡi tê tê chứ không sao mà nghiện đứt được g ã cúi đầu ủ rũ hai hốc mắt trào ra dòng lễ quán hợp phan quyền quyền nhếch môi cười khẩy hồng <cười> trần cuồng xanh n g ư ờ i cũng biết khóc sao chứ quy phong lúc trước đâu hết rồi cần ta giải khai quyệt đạo cùng đấu thêm trong chiêu nữa không ông trần cù xanh lắc đầu như đành theo số phận vậy phan quyên quyên xè tay điểm quyệt câm cho gã rồi hất h à m lãnh lùng nói trước khi chết người có điều chi muốn nói ông trần cù xanh trầm m ặ t đôi chút rồi nói tại hạ muốn được biết bí mật liên can với cô nương nếu cô nương bằng lòng chúng ta là một m sự thỏa thuận cuối cùng phan quyên quyên đã dư biết gã này là một tay g i á o quyệt dẫn dưng lại lộ vẻ không t ì n h dù mi có miệng lưỡi như tô tần g trương nghi cũng không sao lai chuyển được lòng dạ của bỗng cô nương đâu ô n g trần c ư n g xanh cười héo hắt nói t ạ i hạ tự biết mình khó lòng thoát chết nên chỉ mong được chết một cách thống khoái một chút mới ra điều kiện trao đổi kia mà phan q u y ề n q u y ề n thoáng châu m à y nói mi cứ nói ta nghe đi nếu thật sự nó có giá trị thì bản cô nương quyết định chấp nhận hay không ô n g trần c ư n g xanh buông một câu nói nhưng đến lúc ấy mong cô nương đừng bỏ ướp phan n g u y ê n quyên trừng mắt b ố n cô nương đã nói nghị định đóng cột mấy thỏa mà lừa ai nói mau tại hạ biết rõ cô nương rất yêu hoa sĩ k i ệ n nhưng cô nương không sao ngờ được là giữa tên khốn ấy cùng hà xà tiên tử có một đoạn dính dấp khá là kỳ dị phan n g u y ê n quyên tức giận quát t ỏ tên khốn kiếp cầm miệng lại mi định dùng cách ly i dáng i ữ a tay với chàng châm ông trần cuồng sanh mặt không khỏi biến sắc tiếp lời đây là sự thật hiển nhiên cha của hoa sĩ kiệt là hoa hán thiên đã bị hà s à tiên tử hãm hại cầm cố giữa d ạ n g niên băng nhai ở trong tòa bạch cung bí ẩn rất có thể gần đây mụ đã giết lão để nhẹm chuyện rồi phan quyên quyên bắt đầu chú ý rồi hỏi dồn mi làm sao mà biết được chuyện ấy vậy tại hạ ở hà s à hồ đã hơn một tháng trời cùng hà s à tiên tử chung mâm chung giường lẽ đâu mà lại không biết chứ phan quyên quyên ngắt lời lời của m y nói quá là vô căn cứ d ạ n g niên băng nhai cùng cái chi gọi là băng cung ấy ở nơi nào mà lâu nay ta chưa hề nghe nói vậy ông trần cuồng xanh đáp <cười> d ạ n g niên băng nhai ở trên một ngọn núi cao trong giải trường bạch sơn giấu ra tại hạ đã được mời đi tới đó nhưng vì bận việc phải trở về hát hải đó hoa sĩ kiệt nghe xong chấn động tâm thần té ra cha ta vẫn còn sống và đang chịu đựng sự giam cầm của hà s à tiên tử tại d ạ n g niên b ằ n g nhai một khi đã khôi phục tự do ta quyết đi đến đó để cứu người chàng lại nghe hồng trần cù xanh bên ngoài tiếp l ờ i hòa sĩ kiệt chính là đứa con tư sinh giữa hoa hán thiên và hà s à tiên tử gã gần như là một đứa con quan vô thừa nhận phan quyền quyền s ấ n lên một bước rồi quát t o n g ư ờ i cầm miệng người dám đặt đều x ỉ nhục người vắng mặt hồng trần cù xanh vội b i ệ n mượn thật tình tại hạ không hề có ý làm nhục gã mà chỉ nói lên bí mật sự thật thôi hoạ sĩ kiệt nghe dứt lời như bị một tiếng sét nổi ở đỉnh đầu chàng chóng dáng cơ hồ như chết liệm đi được chàng lẩm b ấ m một mình thật sự có thể như thế được sao ta là đứa con do mụ sinh ra ư ta phải làm thế nào đ â y dĩ dạng lại một lần nữa kéo về trong tâm trí quyết thù của sư phụ món nợ máu trên đỉnh nga mỹ chàng đ ã bao phen cùng hà s à tiên tử trên trận diện một mất một còn và chàng đã từng trải qua sự suy nghĩ thắc mắc là tại sao khi hà s à tiên tử gặp chàng trong ánh mắt của bà ta đều lộ một giác kinh ngạc và b à n hoàng và cứ tra hỏi chàng về tên họ của chàng mãi bao nhiêu bằng chứng đó cũng đủ xác nhận và suy đoán chàng là con của hà s à tiên tử sinh ra c h à n g hoa sĩ kiệt không đủ can đảm để nghĩ tiếp nữa t i ế người quát Nguyên Nguyên lanh lãnh của Phan Quyền Quyền đã đ a qua hở, dõi, của Phan chàng thực cảnh Chàng tục khe hở theo Thành nhấn mạnh ngoài ràng dán diễn biến bên Nguyên Nguyên từng tiếng trở mắt tiếp rõ ở về với dõi âm ngộ ư căn cứ vào đâu để chứng minh bí mật ấy h ồ n g trần cung ồ xanh n h é t môi nói sau này tất là hà xà tiên tử sẽ đem chuyện này ra công bố thiên hạ cô có lẽ còn nhớ đấy chứ mỗi lần hà xà tiên tử gặp mặt qua sĩ kiệt thái độ của bà ta đều biểu lộ ra bên ngoài bất nhất và phức tạp phan q u y ề n q u y ề n cảm thấy vấn đề có phần chính xác nàng tự nghĩ thầm chẳng nên hỏi thêm càng x ỉ nhục thanh danh của chàng giết người ém miệng càng nhanh càng tốt nàng t ấ t tiếng quát tỏ mày nói lời bậy bạ vô căn cứ định phương hại thanh danh của người tội đáng phân thây hồng trân cuồng xanh sợ hãi nói tại hạ đã đem những chuyện bí mật ấy ra nói rồi chỉ cố ý đổi được cái chết nhanh chóng mà thôi cô nương lúc nãy đã ưng thuận rồi mà p h ằ n g nguyên nguyên cười lạc người toàn nói chuyện dù dờ đâu có chi đã gọi là điều kiện、Hứ. muốn được màu chết ta trái lại bắt ngươi phải nhìn thấy cái chết từ từ kéo dài đến một cách thảm khốc nàng ngừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp mà không ta không muốn mi phải chết hồng t r ạ n cùng s ă n g còn mừng hơn vậy nữa dội lên tiếng nếu cô nương thật dạ muốn phóng thích tại hạ tại hạ quyết theo chân cô nương là một tên nô bọc đền ơn tha chết phan quyên quyên d ụ c đưa tia mắt nhìn trừng trừng và hồng trần cùng s ố n g trong ánh mắt biểu lộ tất cả những gì căm h ậ n phẫn nộ nàng xích lên được ta cho mi sống nhưng tội mi đã phá hoại một đời ta khiến từ đây tâm linh của ta h à n g mãi một vết thương sâu không bao giờ hàn gắn lại được ta sẽ trả lại cái hận ấy bằng một đời thống khổ của mi hồng trần cùng sanh rùng mình nghĩ thầm còn tiền phụ này chỉ cần ta có thể sống được bất luận là sỉ nhục thống khổ thế nào ta cũng chịu đựng được tất cả mì... sau này sẽ có một ngày ta dùng thủ đoạn tàn khốc gấp bội để mà trả lại cho mi thằng nguyên nguyên dường như đ ọ c thấu được những suy nghĩ hiện trong tâm não của gã nàng cười s á c lầm rồi nói mi nghĩ lầm rồi ta sẽ bắt mê sống dở chết dở đừng mong có cơ hội mà báo thù h ồ n g trần cuồng s a n h nghe như muôn ngàn gáo băng dội lên đỉnh đầu của mình sự sợ hãi lẫn c ă m hờn khiến cho gã ngất đi được ánh mắt của phan quyên quyêu cực kỳ sáng ngời từng tiếng nặng trực tiếp lời nói trước hết ta sẽ quỷ hoại lý trí của mi để mi biến thành một tên cuồng đồ thật sự ồ n g trần cuồng s a n h chưa kịp mở miệng thốt thì ngọn trưởng của nàng đã cắp tóc nhấc lên dỗ d à o lên đài quyệt trên đỉnh đầu của gã h ồ n g trần cuồng s a n h hự lên một tiếng đau đớn ngã sượm xuống mặt đất p h a n uyên uyên một chân hất ngửa gã lên cắt đứt gân m ặ t tứ chi lại cắt đi lưỡi vào một mắt của gã cuối cùng t ê a mắt của nàng rơi xuống khuôn mặt khá trắng trẻo anh tuấn của gã nhưng khi ấy đã biến thành xanh ngắt như chàm đổ nàng cười lên ghê rợn <cười> mi trời xanh cho một khuôn mặt trắng trẻo nhưng đã tàn hại bao nhiêu đời trinh trắng của nữ nhân rồi để trả thù cho họ ta quỷ đi khuôn mặt của người liền theo đó nàng không dùng kiếm rạch ngang gạch dọc khắp trên bộ mặt của hồng trần cuồng xanh chẳng một chút nương tay thương xót lý trí đã mất hồng trần cuồng xanh lúc ấy chẳng khác chi là một con người mất hồn sự đau đớn về thể xác đã khiến cho hắn lồng lộng la hét thảm thiết thanh â ă m ấy so với tiếng ma kêu quỷ khóc còn ghê r ợ hơn gấp mấy lần thằng quyên quyên dư hận chưa v ơ i nàng n í m môi r í t g i ọ n g ta còn cho mi thêm một c h ữ âm độc c h ữ để mỗi ngày mới bị một lần đau đớn dài dột nói xong là hành động ngay liền tay ngọn trưởng tuyệt độc đã đánh vào sau lưng của gà hồng trần cuồng xanh khi ấy chỉ là một cái xác người máu me run g rẩy trên mặt đất phan quyên quyên báo xong thù hận của mình bất giác ngửa mặt hú lên một chuỗi cười dài lanh lảnh chói động cả tai người thiên hữu phát t i ế t tất cả những căm hờn quán độc được tích tụ bao lâu ở trong đáy tâm linh và tiếng h u ấy còn bao gồm những bi ai và nội tâm chưa được cởi mở cùng ai biển rộng non cao còn có lúc vượt đến tận cùng nhưng hẳn sầu mãi còn t r u y ề n miên không dứt thù sâu tuy đã trả nhưng vết thương lòng kia khó hàn gắn lại hoa sĩ kiệt tư đồ không tuy lòng giả sắt đá nhưng trước cảnh tượng vô cùng rùng rợn ấy cũng không khỏi rùng mình quay mặt đi nơi khác hoa sĩ kiệt n h ẹ nhẹ thở dài、ai? những kẻ một đời ác ngược thế nào kết cục thì cũng chỉ đến thế là cùng phan n g u y ê n quyên nhảy trở lên d ụ c cương ra roi cho cỗ xe tiếp tục lăn bánh trên lộ trình nàng cười lạnh tiếp lời của chàng còn những kẻ tình nghiệt đa đoan cũng nên coi chừng hậu quả đó vì nóng lòng cứu mạng cho người yêu cho nên phan n g u y ê n quyên ngày đêm chẳng hề ngừng gió nữa b ồ n ba suốt mấy hôm liền mới đặt chân đến địa phương mêu i c ư ơ n nhằm tính theo lộ trình định trước khi mặt trời lặn về hướng tây nàng sẽ phải đến được khô cốt nhai để yêu cầu vị thần y kia chữa trị cho những người ở trong xe sân lộ càng lúc càng hiểm trở rừng núi càng lúc càng âm u thời tiết đang độ cuối thu cảnh sắc sơn xuyên càng hiện ra vẻ tiên điều phan nguyên n g u y ê n ngẩng mặt nhìn trời thấy bóng tiếng hoàng hôn đang dần lan rộng Cấp k h ô nơi g gian nàng nghĩ rồi n ruột sốt đây bốn bề rừng núi mênh mang nếu như đêm nay không tìm được khô cốt nhai tất phải lộ thiền giữa rừng núi qua đêm nhưng khổ buồn k h ô rừng núi miêu cương độc xà ác thú rất nhiều qua đêm nơi đây rất là nguy hiểm đang lúc bối rối suy tư thì đột nhiên từ một hướng xa xa vọng lại tiếng hú quái đản hải hồ phan nguyên quyên lập tức đề cao cảnh giác g i ớ i tài rút thanh trường kiếm ở phía sau lưng ra đột nhiên từ phía trước mặt nổi lên một thanh âm trầm trầm cùng theo đó là một con mảnh hổ bờm trắng như tuyết lao tới rồi phóng hào vào cổ xe mồ hôi tanh đồng thời nhất thời xông lên muốn l ợ m vọng phan nguyên quyên phải trầm khí nín thở con cọp nọ dường như đã nhịn đối đã khá lâu rồi nên từ bụi rậm nhảy ra đã d ư ơ n g v ú t c h ậ m lên xe ngựa nguyên nguyên giật hãi kinh người ngọn kiếm trên tay quả tóc xuyên tới trước và hướng về phía bụng của con mãnh hổ lại nghe thấy tiếng gầm vang lên l ồ n g l ộ n g cả núi rừng con mãnh hổ chưa kịp x o a y vuốt dột thì lưỡi kiếm đã lúng sâu vào bụng cái xác to lớn của con cọp mộng lập tức đã ngã lăn trên mặt đất khiến cho các đá bay tung hàng mấy thứ máu từ bụng của con hổ vọt ra như suối xuôi theo mũi kiếm thấm ướt cả người phan quyên quyên phan quyên quyên nhớ mài tức giận nhảy phát xuống xe đến bên sát con hổ còn đang run rẩy dễ chết kìa dung chân đá d ă n ra xa hơn cả t r ư ờ n g đoạn nhảy trở lên xe lại vừa định ra r ồ i thúc cương thì tình lên từ trên cội cây ở g i a n đường dàn lên tiếng quát to như s n g nàng vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là một bóng người từ trên ngọn cây bổ chụp xuống phía nàng nhanh như c h ế t phan nguyên quyên thầm hiểu đây hẳn là những nhóm mèo dùng dân quý những người mèo này tốt nhất là đừng dây dưa với họ vả lại nàng còn tận đến gấp ở k h â u cốt nhai do đó mà nàng không muốn đả thương đối phương chờ đến khi thân hình của đối phương gần chạm đến s á t mình của nàng rồi nàng khẽ nghiêng sang một phía tay trái thuận thế đẩy nhẹ ra một chữ người nọ lập tức chới với chuối về phía trước t ù y xa c ổ xe có đến hơn ba trượng lúc ấy phan q u y ề n q u y ề n mới nhìn kỹ rõ đối phương trừ quanh hông kết một chùm lá cây che hạ thể ra khắp người của y đều trần trụi không một mảnh vải nàng không khỏi nhíu mài nghĩ thầm dân địa phương nơi đây chưa biết dùng y phục cha thân thật là h ữ u lậu đến cùng cực gã đại hán trần trụi giận khố lá cây đó giận dữ quá t o lực ở đầu lạc đến một con nữ tạc bịch mạc này đã giết chết con cọp yêu của ta phan quyên quyên dằn lòng phân trận nói không lẽ cọp định hại người ta há lại chịu bó tay chịu trận hay sao gã đại hán nạc to tầm miệng lại đi con cọp đó ta nuôi dưỡng từ lâu đâu có thể để cho mi tùy ý hạ sát như vậy phan quyên quyên bắt đầu nổi nóng nàng nói b ố n g cô nương vốn hoàn toàn vì tự v ậ y chứ không phải là cố ý giết nó tôn giá chẳng kể chi đến đạo lý cả gã đại hán nọ mắt lộ hung quan t rồi gầm lên chẳng cần lý lẽ lôi thôi nữa nạp thủ cấp của mì đền trả cho ta phan nguyên nguyên thấy rõ đối phương dàn xếp ôn hòa liền lớn tiếng cười lanh lạnh ác đồ có mắt mà không nhìn thấy thái s ừ n g k h u n g hồn thì cút mau đừng dại dột chút khổ vào thân gã đại hán đảo m ắ t khắp nhìn cả người của phan nguyên nguyên rồi cười s ằ n sặc lên nói <cười> ta xem mi chẳng đến đổi nào tiếc thay lại dùng giải che mặt ông nhất định phải khám phá cho kỳ được bộ mặt thật của mi liền sau câu nói đó gã bổng dương dài ra với một thế nhanh như loài khỉ dưỡng hai tay đồng thời thò tới cào nhanh vào mặt của phan nguyên nguyên vì không muốn duyên trì thời gian đồng thời cũng không muốn chuyện giết người gây thị phi rắc rối cho nên nàng lẹ người né ra sao để tránh đi thấy c h ọ c của đối thủ gã đại hán hai tay c h ọ c vào khoảng không sửng sốt đến thộn người ra gã không ngờ một cô gái trong mảnh mai yếu ớt mà lại có một thân thủ linh diệu đến giường ấy phần quyền quyền n h ế t môi âm trầm nói ác đồ ta đã hai phen nhường mi rồi khá hiểu rõ thời cơ mà tránh đi là hơn n h ấ t lời nàng nhải p h ố c lên xe ra rồi định thúc cho ngựa bỏ đi nào ngờ gã đại hán lại không chịu buông tha sau một tiếng quát to tả trưởng đã tung ra vào đầu ngựa nơi cuối bên trái gã định bụng là hạ thủ đánh chết con ngựa để cho cỗ xe không thể nào chạy được bỗng dưng thấy đối phương tung trưởng định hại con ngựa của mình phan n g u y ê n n g u y ê n lửa giận dằn chế từ lâu đã được d ị p trào vân tài trai quét một chưởng đánh hất luồng chưởng phong của đối phương ra đồng thời thân hình xẹt ngang xuống xe bốn thất ngựa bị kinh động vì luồng chưởng phong vừa rồi cùng dựng cao gió trước và hí lên một tiếng dài phan nguyên quyền quả đáng gọi là một tài kỵ mã điêu luyện nàng vội nắm lấy gọng xe trước kéo xuống để giữ cho thăng bằng cho c ổ xe khỏi bị đổ một mặt vẫn quy động chưởng lực đẩy gã đại hán kia ra xa gã đại hán lúc này như đã nhận thấy võ công của đối phương cao diệu vô cùng vội tràn người sang một phía rồi g ầ n dạo võ mãi cô nương là ai phải c h ă n từ trung nguyên tới đây phan nguyên nguyên lạnh lùng gật đầu phải người hỏi chuyện ấy để làm chi gã đại hán càng lộ vẻ kinh mang biến sát hỏi nếu vậy thì cô h ẳ n là một nhân vật trong hai nam ba nữ l ầ n danh hai mươi năm về trước có phải không phan nguyên nguyên hơi lạ lùng vì câu hỏi của đối phương buông một câu uống thử phải thì sao gã đại hán mặt càng đổi sắc hai t a y buộn lại đưa lên miệng làm coi quay đi bốn hướng thổi lên những tràng âm thanh lanh lạnh tiếng hú của gã vừa truyền đi trong không gian thì bốn phía đều có tiếng hú đáp lại phan q u y ề n quyên trong lòng lạ lùng hỏi ngươi làm cái gì vậy định báo hiệu gọi đồng bọn đến đây c h ắ c g ã đại hán d ụ t thối l ù i năm bước rồi l ạ n h lửng đáp phải đó chẳng bao lâu nữa sẽ có nhiều người tới đây bao vây người để trả thù hai mươi năm về trước phan nguyên quyền càng chẳng hiểu cái gì mà mối thù hai mươi năm về trước hai mươi năm về trước ta còn chưa chào đời cơ mà ngươi nhận làm người rồi đó gã đại hán hừ một tiếng rồi nói người có g i á o v i ệ n tới đ â u cũng chẳng x o n g đâu món nợ hai mươi năm trước đây bà nữ trong bọn ngươi đã tới đầy sát hại rất nhiều huynh đ ệ trong bộ tộc của chúng ta đó phan nguyên v i ề n lấy làm khó nổi phân trần thiệt hơn chỉ có cách bỏ đi là hơn cả nàng cười lạc rồi gắt đầu nói đối với người cũng mệt sức vô ích b ỗ n cô nương có việc phải đi ngay kẻ nào cản đường là chết gã đại hán như không nghe lời nói của nàng hắn trợn mắt nhìn vào rừng sâu đứng chờ trước cổ xe không nhúc nhích tiếng động đã làm thức tỉnh q u a sĩ kiệt và tư đồ không đang sai ngủ ở trong xe hai người giỏi mắt nhìn qua khe hở nhìn sau trước rồi tư đồ không lúc ấy d ộ i lên tiếng nói vọng ra cô nương hiện giờ không nên đi tới phan g u y ê n n g u y ê n lạ lùng hỏi lại tại sao vậy đại hạ từng biết qua tâm tính của người miêu cương họ rất sùng bái các cao thủ anh hùng chỉ cần cô nương đừng giết hại bọn họ vẫn có thể chống cự được thế công của chúng là tất nhiên chúng sẽ để cho cô nương t h ô n g thả rời đi chàng ngừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp nhược bằng cô nương định tránh họ họ lại tưởng là cô nương khiếp nhược họ sẽ đuổi theo sát hại cho kỳ được mới thôi phan quyên quyên câu mại khó xử nhưng nếu thế thì sẽ lỡ đi lộ trình của chúng ta vì cần phải tới k h ô cốt nhai trước khi trời tối đâu gã đại hán nghe xong mấy lời trao đổi giữa hai người bỗng kêu ồ một tiếng rồi quát mắt té ra nữ tạc cùng định đến khô cốt nhai để hại cả s ư phụ của ta nữa sao phan quyên quyên nghe khẩu khí của đối phương trong lòng rung động g ộ i nói s ư phụ của mỹ là ai phải chăng là một lão nhân áo đen ngồi trong một động đá tối ôm ấy gã đại hán càng kinh ngạc vừa lúc ấy thì hai bên rừng gian đường bỗng co bóng người lao sao rồi xông ra mấy m ư ờ i tên đại hán d ẫ n khấu lá cây mình trần trùng trục ai có tên nào cũng lâm lâm một thứ khí giới sáng q u ắ t lưng đeo cung tên thái độ rất là hú ngang chỉ trong l o á mắt họ đã d â y chặt c ổ xe rồi t ừ đồ không d ộ i d ù n g thuộc t r u y ề n âm nhập m à bảo dây phan quyên quyền cô nương tuyệt đối đừng để lộ giả kém thấy cũng không nên đã thương bọn chúng phan quyên quyên đảo mắt nhìn quanh một vòng vẻ mặt thản nhiên như thường như chẳng có chút chi là khiếp sợ cả gã đại hán đã động thủ với nàng khi trước trỏ tay về phía nàng rồi bảo g i ớ i đồng bọn của chúng quý tính giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ hai mươi bốn của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp tập hai mươi lăm tiếp theo xin tạm biệt